Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 650 tiến vào Ninh gia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Tọa trà lâu này cũng là sản nghiệp của Ninh gia, toàn bộ tu sĩ nơi đây đều là Ninh gia ngoại môn đệ tử, tu vi chỉ là linh động sơ kỳ cấp thấp. Nhất ở tu tiên giới, gia tộc có nguy cơ cũng tốt, không nguy cơ cũng Được, bọn họ vốn là không có tư cách xen vào chuyện này. Lại nói bế quan khổ tu mấy năm lần này đi tới nơi dân cư đông đúc tâm. Tình Lâm Hiên cũng khá tốt, hắn trầm rãi nhấm nháp một tách linh trà. Sau nửa canh giờ, Lâm Hiên bắt đầu nhàn nhã đi dạo giữa phố. Phường thị này cũng khá nhỏ, chỉ có một con phố khoảng trăm thước mà thôi. Lúc này Lâm Hiên đã đi lại mấy lần qua vài cửa, tiệm thời gian trôi. Qua trong lòng hắn có chút băn khoăn bỗng âm thanh nguyệt nhi thông qua thần thức truyền vào trong đầu. "Thiếu gia, tên Ninh gia trưởng lão kia không phải nói là phái người đến cùng chúng ta liên lạc ở chỗ này sao, làm sao lại lâu như vậy? Không lẽ là có gì sai sót chăng?" Nguyệt nhi có chút lo lắng. U-V-K-Q-Q-M Có lẽ là thế Lâm Hiên chầm chầm gật đầu. Vậy chúng ta nên hành động như thế nào âm? Thanh ôn nhu của Nguyệt. Nhi lại vang lên. Sự tình không còn đơn giản. Chúng ta trực tiếp đi tổng đàn ninh ra. Lâm Hiên không chút do dự mở miệng. Nguyệt Nhi tự nhiên không có phản đối. Đối với người khác thì ninh ra. chính là đầm rồng hang hổ, nhưng lấy tu Vi Lâm Hiên bây giờ chỉ cần cẩn thận lặng lặng lẻn vào thì không có vấn đề gì. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Ninh Kỳ chính là người là đệ tử Ninh gia, năm nay tuy chỉ hơn hai, mây tu vi chỉ là linh động hậu kỳ nhưng vì có tố chất phi thường, thường ngày được coi trọng để bắt làm nội đường tinh anh đệ tử. Dương Nhien trong gia tộc nội đường đệ tử được ưu đãi vô cùng. Liền là ngoại môn đệ tử sư thúc bá chúc cơ kì thấy bọn họ cũng đều rất khách khí. Thân là nội đường đệ tử mỗi ngày tai nghe mắt thấy, hắn cũng hiểu rõ. Sau khi thiếu chủ mất tích rồi, đại trưởng lão Tẩu Hỏa ngã xuống cả gia. Tộc hiện nay như rắn mất đầu, các thế lực lớn trong tộc đang đấu đá không ngừng. Đặc biệt hai ngày trước, Ninh Vạn Sơn trưởng lão vốn là thừa kế chi. Trưởng bị cắt hết lực khắc liên thủ giam cầm. Bây giờ các thiết lực trong Ninh gia xung khắc như nước với lửa, một khi xảy ra xung đột thì nào còn Ninh gia phong quang trăm rằm như trước nữa. Ninh Kỳ thở dài, mặc dù cảm giác bất an nhưng hắn vốn thấp cổ bé họng. Đâu có năng lực thay đổi càn khôn chỉ có thể ở một bên Lo Hạo. Hiện tại tuy Ninh gia nổi loạn nhưng các trưởng lão cũng không phải ngu ngốc đối mặt áp lực ngoại giới cuối cùng tạm thời bắt tay kháng. Ngoại, bây giờ hộ phái đại trận trung quanh tổng đàn đã được mở ra, mà những đệ tử cấp thấp được phái ra tuần tra mỗi ngày. Không biết tình thế như vậy cuối cùng kết thúc như thế nào. Ninh Kỳ ngễ oải thở dài lắc đầu, tốt nhất là tận tâm tận lực hoàn thành. Công việc được sao? Hắn đang chuẩn bị tiếp tục tuần tra, đột nhiên, chân mày cao lại, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc. Vừa rồi lệnh bài cảm ơn trong người rung lên một chút, chẳng lẽ lại có người xông vào đại trận sao? Hắn nhanh chóng thò tay vào trong lòng tìm kiếm một hồi, lấy ra một Tấm lệnh phù đen truyền cỡ bàn tay cẩn thận xem xét. Một hồi cũng không có gì không ổn, khóe miệng hắn không nhịn được lộ ra vẻ châm chọc, xem ra tâm tình quá căng thẳng sinh ra ảo giác ám. Quỷ, uy lực của hộ phái đại trận không phải là nhỏ, nguyên anh kỳ lão. Quái có thể mạnh mẽ xâm nhập, nhưng muốn thần không biết rụt không hay, mà vào là không thể nào. Đúng là trông gà hóa cuốc không cần quá mức lo lắng như thế, trong lòng hắn vừa thoải mái một chút thì lập tức một đạo sáng xanh nhỏ chợt lóe lên trước mắt theo sau Ninh Nghị cũng mất đi ý thức. Một thiếu niên tướng mạo bình thường xuất hiện ở phía sau hắn mấy bước, chính là Lâm Hiên. Cực nguy hiểm thật, hộ phái đại trận của Ninh gia này quả nhiên không tầm thường. Lâm Hiên thở ra May mắn là thần thông của hắn nay đã khác xưa đối với Tuyền Kỳ Tâm Đắc cũng nhận thức được thêm nhiều điều nếu không có thể xâm nhập mà không gây động tĩnh lớn là rất khó nói. Nhìn tên tiểu tử đang mê mệt dưới đất, tay trái Lâm Hiên vừa nhấc đã đem hắn hút qua đây. Sau một tuần trà thi triển bí pháp sưu hồn thuật cùng ma pháp xóa đi, Một đoạn ký ức Lâm Hiên nhẹ buông tay, linh kỳ té rớt dưới chân tha. Cho hắn một mạng nhỏ, thì ra là Ninh Vạn Sơn đã bị bắt. Nói đến cũng buồn cười, y chính là bị các thiết lực kia tập kích. Bọn kia đương nhiên hận không thể sát diệt đại địch cùng bọn chúng tranh đoạt vị trí gia chủ, nhưng do còn cố, kỵ đám tôn đệ tử tạm thời đành phải phong tỏa pháp lực y sau đó giam Cầm lại. Bên ngoài thì dường như chỉ là bị hạn chế tự do, nhưng thủ lãnh các thế lực kia cũng là nhân vật hộ ly, chỉ đợi mấy ngày sau vị trí ra. Chủ rơi vào tay, lúc đó muốn thu thập Ninh Vạn Sơn thì dễ như trở bàn tay. Lao phòng ở vào mé bên tổng đàn canh phòng nghiêm ngặt bên trong. Không chỉ có thiết hạ trọng cấm chế, còn có hơn 10 vị trúc cơ kỳ đệ Tử trông coi tuần tra, đừng nói hiện tại đã bị phong tỏa pháp lực cho. Dù lúc Ninh Vạn Sơn toàn thịnh cũng tuyệt đối không có khả năng xâm. Ra ngoài. Lúc này trong lao phòng nhỏ hẹp, chỉ thấy vẻ mặt Ninh Vạn Sơn uể oải. Y quá khinh địch cho rằng là có chủ nhân là Nguyên Anh kỳ cao thủ làm. Hậu tuấn thì có thể dễ dàng thắng lợi, không ngờ bây giờ thân hãm Trong lao tù, mặc dù tính mạng tạm thời chưa nguy hiểm nhưng tình thế cũng cực kỳ bất lợi, mất đi liên hệ cùng chủ nhân. Nên làm gì bây giờ? Y đang suy tư khổ tưởng thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo thanh quang, ánh sáng thu lại hiện ra một bóng người mà hắn vô cùng kính sợ. Lâm Khiên không có bất luận dấu hiệu gì đối phương lại quỷ dị xuất hiện ở trước Mặt Ninh Vạn Sơn nửa mừng nửa lo vội vàng quỳ xuống làm đại lễ lão. Nô ra mắt chủ nhân. Ô, V, K, Qu, Qu, M. Lâm Hiên khẽ gật đầu dơ lên tay trái, chắn trước mặt là một. Tầng ánh sáng màu đen. Chủ nhân, không thể. Ninh Vạn Sơn thấy vội vàng mở miệng ngăn chặn. Quang tráo này là cấm chế vô cùng cao cấp, một chút tiếp xúc nhỏ là có. thể phát đồng công kích, chủ nhân mặc dù tu vi cao thâm nhưng không thể khinh thường. Với hắn cho dù là nguyên anh kỳ lão quái, không hiểu rõ tình huống, muốn loại bỏ được cấm chế này cũng phải phí một lần tay chân. Thật sao? Trên mặt Lâm Hiên lộ ra một chút tiêu úy, lại như không xem. Lời cảnh báo kia vào đâu, tâm niệm vừa động một đoàn hỏa diễm đã bốc cao lên trong lòng bàn tay. Hỏa diễm kia vốn cùng ma viêm bình thường bất đồng, nó có màu xanh, biết sâu thẳm lại lấp lánh dường như có sinh mệnh. Chỉ thấy tay trái Lâm Hiên duỗi ra phía trước chạm đến mặt ngoài vòng. Bảo hộ, bụp, theo một tiếng nổ rất nhỏ, mặt ngoài lồng ánh sáng ma khí tuôn ra giữ. Rồi, Mơ Hồ xuất hiện vô số dược diện dữ tợn nhe răng há mồm cuồn cuộn cuộn. hướng về bàn tay Lâm Hiên mà cắn. Chủ nhân cẩn thận. Thấy Thích Ninh Vạn Sơn kinh hãi hô lên, cũng không phải thật sự là lòng trung thành gì, chỉ là thân mang huyết. Quang luyện hồn thuật, nếu như chủ nhân một chút lầm lỗi giết cuộc của y, cũng chẳng tốt lành gì. Ơ, nhìn thấy nhiều dục diện như vậy, chân mày Lâm Hiên cau lại nhưng rất nhanh lại giãn ra. Lúc này bích huyến ổ hỏa bốc cao non nửa cánh. Tay, lòng bàn tay lại trở nên lóng lánh trong suốt. Rất nhanh các vượt diện đã qua mở cây mồm rộng ra sức cắn đớp nhưng vừa. Tiếp xúc với bích huyến ổ hỏa thì chúng như gặp thiên địch hóa thành. Từng sởi khói xanh. O xe dụ.